Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3 xin vui lòng gửi link youtube vào email chuyện23s.neta.gmail.com Mời các bạn cùng lắng nghe. Câu này đã nghe anh nói một lần rồi, nhưng mỗi lần nghe lại thấy trái tim như lạc đi một nhịp. Chỉ là lúc này, những bộn bề làm cô cảm thấy không còn hứng thú với câu chuyện anh mang đến. Cô đẩy anh ra, tránh ra, nhanh lên. Cô đánh vào ngực anh một cách bất lực Tại sao chứ Tại sao cứ là tôi Anh hận chúng tôi đến như vậy sao Đúng thế Em biết rồi còn hỏi Tôi muốn em phải đền bù hết những thiệt hại Mà tôi đã phải chịu Nhưng mà bác sĩ bảo Phải nửa năm mới được Bậy nào Hai tháng rồi Ngày xưa các cụ ba năm hai đứa có làm sao Anh đừng có mà Cổ ấm ức Tránh ra không hả Chỗ này á Nhiều máu đây này Toán chỉ lên cổ Thật ghét quá cái kẻ lầy lội này. Cô vươn người lên cắn mạnh vào cổ anh. Toán kêu lên, nhưng lúc cô rời ra thì bất ngờ cúi xuống, hôn mạnh lên môi cô. Vì cái gì? Tôi nói tôi không giết bố em, đó là thật. Còn vì con, thì chuyện đó đã không thay đổi được. Thương con thì ai cũng thương, nhưng chúng ta vẫn cần phải sống, vì chúng ta sẽ có những đứa con khác. Toán cười vốt tay cô. Em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ có rất nhiều những đứa con xinh đẹp. Và đành đá như em đấy Quýt nhỏ ạ Sau câu nịnh nọt cô mở mắt nhìn anh Ánh mắt si tình của Toán lại mê hoặc cô Dù vẫn chưa sẵn sàng Nhưng giờ chạy đâu cũng không hết nắng Đành nằm im mặc kệ anh Chẳng để ý thời gian Thoáng cái đã đến tối mịt Toán nằm xuống bên cạnh cô Thấy anh vui vẻ Cô quay sang nhìn anh tò mò Anh không ghét tôi sao tôi tôi cái gì Ghét ghét cái gì Vì tôi là con gái của ông ấy Ghét thì giải quyết được việc gì Giang hồ không phải là những thằng bẩn tính Quýt làm bắt cam chịu Còn chưa nói đến Giữa chúng ta Không chỉ là mối quan hệ bình thường Lúc nhỏ chúng ta là tri kỷ Lớn lên là yêu nhau Cho dù tôi đã sống ở hai con người khác Nhưng điều đó vẫn chứng tỏ Chúng ta là định mệnh của nhau Anh không sợ tôi sẽ trả thù sao Vậy em có nhiều cơ hội lắm Cứ từ từ mà nghĩ cách Toán nhéo má cô rồi ngồi dậy Tám đi tôi sẽ nấu cơm cho em ăn Cô nhìn theo Toán Bóng dáng cao lớn nhưng cô độc Sao lại khiến cô mùi lòng Tắm xong đi ra Vẫn thấy anh đang trong bếp Mùi thơm từ nồi canh bốc lên Trên bàn thịt và đĩa trứng Đã bày ra gọn gàng đẹp mắt Cô tiến lại ôm chồng từ phía sau Toán cảm nhận được hơi ấm của vợ Thì ngẩn lên Tùm tìm trong hạnh phúc tắm nhanh thế hả tính cúi xuống hôn cô mà cô ngăn lại nấu canh đi kìa xong rồi vậy tắm đi thường chồng cái rồi đi tắm cô ngẩn lên hôn môi anh toán kéo vỡ lại em vẫn phải sống em hiểu không mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi tôi còn một số chuyện cần giải quyết nốt sau khi ổn định chúng ta sẽ rời khỏi đây em đồng ý đi theo tôi chứ anh đồng ý với em một việc việc gì hoàn lương đi đoán không trả lời mà ngừng lên thở dài anh quay đi làng sang chuyện khác anh đi tắm đã nhé tắt bếp đi, cẩn thận kẻo bỏng cô nhìn theo bóng dáng anh rồi khẽ thở dài cô biết mình không phải là người đủ quan trọng để anh có thể sẵn sàng từ bỏ đối với đàn bà miệng nói hận nhưng trong lòng lại mù quáng yêu dù thù hận giữa hai bên là thứ không thể xóa nhòa dù người ta đã từng sẵn sàng xuống tay giết cô Dù biết người ta ở đây chỉ vì muốn trả thù Nhưng tại sao trái tim lại yêu người ta vô điều kiện Thấy cô thẫn thờ Toán tiến lại ôm lấy vợ Miệng nhỏ nhẹ giải thích Anh từng nói rồi Việc rút chân ra khỏi đó không phải nói là làm ngay được Anh cần có thời gian Em không bắt ép anh Em chỉ mong anh suy nghĩ đến vấn đề này Anh cũng nghĩ rồi Giờ em cứ yên tâm Mọi chuyện sẽ được giải quyết dần dần Cô ngẩn lên nhìn anh Toán say cô lại rồi vốt tóc Hãy tin anh Ánh mắt của anh như thuyết phục Quyền gật đầu ngốc ngách Khiến anh bật cười Xoa đầu cô dối tung lên Ăn cơm thôi Cô quýt nhỏ háu ăn ạ Cô bật cười Cách nói chuyện thân quen của anh Khiến cô lại bị thuyết phục Hai đứa cùng nhau ăn tối Rồi cùng nhau đi ngủ Như đôi vợ chồng bình thường Quấn quyền sau bao ngày xa cách Bù đâm cho bao nhiêu giận hờn và nhớ mong Đang quấn vợ thì tự nhiên nghe tiếng động lạ Toán dừng lại Cúi xuống chạm môi mình vào môi vợ Vợ anh dường như không biết gì Không gian tự nhiên im lặng Giống như trước cơn bão Bầu trời trở nên xanh trong và đẹp lạ thường Thấy chồng có biểu hiện lạ Quyên dừng lại Sao thế anh Toán đưa tay lên miệng Rồi bất ngờ chiếc cửa bị bật tung Kèm theo là tiếng động mạnh khiến cô hoảng hồn Đứng im đưa tay lên đầu Tiếng ra lệnh dứt khoát của cảnh sát đặc nhiệm Lúc này cô mới hoàn hồn Mấy người cảnh sát trùm kín mít Tay nắm chắc khẩu súng tiến về phía chồng cô Trong khi anh đứng đó vì chưa kịp trở tay Nhưng mà anh vẫn đứng đó Hai tay dờ lên theo hiệu lệnh Đám cảnh sát dần tiến lại Họ thấy cô thì cũng ra lệnh Cô gái bên trong đề nghị ra khỏi chỗ nấp Tôi... cô ấy không mặc quần áo Toán nói đỡ cho cô Nhưng cảnh sát không quan tâm thông tin của anh Mà chỉa súng về phía đó Bất cứ một hành động ngoài tầm quyểm soát của họ Đều sẽ là hành động gây nguy hiểm đối với họ Cho nên Đề nghị cô ra khỏi chỗ nấp Và đưa hai tay lên đầu Cho tôi mặc quần áo Cô yên tâm Mọi hành động của cô sẽ được giữ kín Tôi nói để cô ấy mặc quần áo Các người không nghe thấy sao Các người không có quyền yêu cầu cô ấy như vậy Toán gắt lên Đây là nhiệm vụ của chúng tôi Biết không thể thuyết phục được cảnh sát Toán lùi lại Mắt vẫn hướng về mấy người kia Nhưng cúi xuống cầm quần áo ném về phía cô Dường như anh không muốn ai Nhìn thấy thân thể của vợ mình Chồng cô ghen lắm Anh kia đứng im Toán không nghe cảnh sát nói Mà quay về phía vợ Quyền hiểu chồng mình nên luồn vào Thấy vợ mặc áo xong Toán quay ra thì cũng không còn kịp nữa Cảnh sát đã áp sát Và dí súng vào đầu anh Kiềm kéo anh ngã xuống cổng tay. Buông ra. Toán vùng vẫy, cô cũng kịp mặc quần đùi. Buông ra. Quyền chạy lại kéo tay mấy người kia. Buông anh ấy ra. Anh ấy đã làm gì? Anh ta bị bắt vì tình nghi liên quan đến cái chết của ông Hà Minh Bảo. Từ không giết người. Toán cãi, tay giật ra vùng vẫy. Những người cảnh sát khá vất vả để đưa anh ra ngoài. Buông anh ấy ra. Cô giữ lại vì cô sợ. Cô sợ nếu cảnh sát điều tra ra sự thật. Rằng anh chính là người liên quan đến cái chết của bố mình Thì cô sẽ mất tất cả Bắt cô ta đi Các người không được bắt cô ấy Toán vùng vẫy Có thể cô ta cũng liên quan đến chuyện này Chúng tôi không thể loại trừ điều này được Cảnh sát cầm tay quyên và đưa ra ngoài Toán vùng vẫy chấm cử Cô ấy không liên quan Mọi chuyện là do tôi Sự ồn ào của cảnh sát Làm cho hàng xóm cũng phải hiếu kỳ mở cửa ra xem Cảnh sát kéo cả hai lên xe Người vui tính lấy điện thoại ra quay Người nhiều chuyện hóng thật kỹ Để ngày mai có cái kể cho người khác Sau khi con mồi đã xa lưới Cảnh sát rút đi Long từ nãy vẫn đứng trong nhà nhìn ra Môi nhắc lên cười khinh bỉ và đắc ý Kẻ thù đã xa lưới đúng kế hoạch Chắc chắn lần này không còn đường rút lui Thế mới nói Mũi tên này đã trúng hai đích Vừa xử lý được thứ vô dụng vướng víu Vừa xử được kẻ thù Không ngờ mình cũng thông minh hơn kẻ kia một cái đầu. Những ngày dông tố đã qua đi, sau cái chết của ông Bảo, dường như mọi thứ đã trở lại bình yên hơn. Quyền được thả tự do vì không có bằng chứng, còn toán đã bị biệt giam. Nhóm ông Năm dường như đã phô trương được thanh thế sau chuyện này, càng ngày càng tỏ ra ngông cuồng. Kẻ thù số 1 đã bị tiêu diệt, kẻ thù số 2 trước kia khi ông Bảo còn sống, bọn chúng sẽ không động đến. Nhưng giờ... Ông bảo đã trở về với cát bụi thì trật tự thế giới cũng nên thay đổi. Giang Sơn không chỉ thờ mãi một chúa mà đã đến lúc phải đổi thay. Tuấn Mùi đi vào phòng đám đàn em đi theo báo cáo. Anh Tuấn, dạo này các quán thường bị kẻ xấu đến gây sự với khách. Anh biết rồi, xử lý nhẹ nhàng không gây sự đổ máu nhưng chúng nó... Bọn nào anh biết, chúng chờ chúng ta nổ phát súng gây chiến đấy mà. Vậy thì chiến đi anh, mày ngu thế. Vậy là làm điều chúng muốn à? Mình phải làm ngược lại chứ. Vậy bọn em phải làm sao? Coi như khách say quá làm liều. Mình mất vài khách nhỏ ngắn hạn. Chứ không lo, mình làm ăn tốt khách lại đến. Bọn đàn em gật đầu đi ra. Tấn mùi ngồi xuống ghế, châm điếu thuốc hút một hơi. Nghĩ đi nghĩ lại mới cầm điện thoại bấm lên gọi. Lát sau, đầu dây mới bắt máy. Alo. Giọng nói quen thuộc vang lên. Dạo này bên lão năm đang manh động. Chỉ đi lại cẩn thận. Biết rồi, tiếng nói lạnh lùng không chút thay đổi Rồi là rồi thế nào? Câu hỏi gắt của hắn làm người ta cảm nhận được sự lo lắng Dù không còn là gì của nhau nữa Nhưng tình cảm một thời của hắn Và những ngày tháng từng sống chung như vợ chồng Cũng khiến mối quan tâm này Không thể dừng lại ở mức độ cấp trên cấp dưới Thấy hắn ăn nói như vậy Vân cốt máy ngay Không thể để mối quan hệ này Gây ảnh hưởng đến gia đình Cũng như cuộc sống của hai bên Chuyện hai đứa từng là vợ chồng Bản thân cô cũng không thể phủ nhận Nhưng thực tế Mọi thứ ngay từ đầu đã là không nên Vừa lái xe ra khỏi công ty một quãng Chiếc xe phía trước phóng lên Vượt qua xe cô Rồi như cố ý lại chạy chậm lại Cố tình giữ xe cô Đi theo hướng điều khiển của nó Cảm thấy có điều gì đó bất thường Vân nhấn chân ga chạy tà tà theo Đến ngã tư Thay vì chạy theo kiểu bị đắt Gần đến đoạn giao nhau Cô bất ngờ nhấn ga rồi bằng một động tác vòng vô lăng đâm thẳng lên vỉa hè. Cùng lúc đó, chiếc xe bán tải phóng với tốc độ nhanh, cố ý lao về phía cô. Nhưng vì Vân đã đánh lái theo hướng của mình, mà chiếc xe đó chỉ có thể tông vào sau xe cô. Nhưng cú đâm mạnh cũng khiến xe cô lao vào cửa hàng bên đường. Sau khi hoàn hồn, Vân mở cửa bước ra, cảnh sát giao thông cũng đi tới, khiến đám người không dám manh động và đóng vai tình cảm quan tâm đến cô. Sau khi ra về, Thì ngay buổi tối hôm đó, trong khi phần lớn thành phố đã chìm vào giấc ngủ, thì ở một góc ồn ào, đám người đầy sát khí mang theo vũ khí tiến vào đại bản doanh của ông Năm. Đám người của Năm già cũng không đủ mạnh và manh động như người của rồng Sau khi đã đánh đòn đầu tiên cho địch, người của Dòng chỉa súng về phía đám người của ông Năm, chúng cũng đứng im. Đám người già sang một bên, cho Tuấn Mùi bước vào, khuôn mặt anh đầy tức giận. Năm già đâu? Tất cả bọn im lặng. Mày có vấn đề về nghe hiểu hả? Tuấn Mùi bắt đầu bực bội Bởi nếu người ta làm sao Rồi gan hắn cũng đau như cắt Tao hỏi năm già đâu? Dạ ông ấy không có ở đây ạ Lão ta đâu? Tuấn một lần nữa trừng mắt hỏi Cả bọn đứng nhìn nhau Chúng em không biết ạ Nhưng mà đại ca đi không bao giờ nói với ai là đi đâu Thế chúng mày không phò nó Thì nó sang Tây Trúc sớm mà Dạ chúng em không biết thật Vậy thằng nào canh nhà Gọi ra đây cho tao. Nhị ca của chúng em cũng Tiếng súng nổ, bắn bình gốm vỡ tan. Chúng mày muốn chết hay muốn mở mồm? Nhưng chúng em Chúng mày đến tìm ông năm có việc gì? Tiên đàn ông đi từ trên góc xuống, khuôn mặt bình thản. À, Cẩn ngẩng lên nhìn, chúng mày dám ám sát người của tao, có nghĩa là chúng mày muốn chết rồi. Mày nói gì tao chưa hiểu. Cẩn đưa tay gạt lên, đám đàn em Lôi tên tội đổ lên ném về phía hắn ta Thế này mày đã hiểu chưa Chúng mày dám cho người ám sát người của tao Con vơ vì đả Thằng này người ở đâu Không phải người ở đây ừ, Mày đóng kịch giỏi đấy Nghĩ mình vô tội sao Hay muốn chúng tao xử lý cái lũ chúng mày Mày nên cân nhắc Tin lời thằng kia là dở rồi Không phải người của tao Tên kia cầm khẩu súng Chĩa về phía kẻ nằm dưới đất Anh hai em xin anh đừng Tên đối diện Tuấn tính nổ súng bịt đầu mối Nhưng Tuấn rút súng ra Chỉa về phía trước Mày nên thôi cái ý định đang nghĩ trong đầu đi Tao nói nó không phải người của tao Vậy sao? Vậy xin lỗi Để tao đưa nó về Tra khảo lại Xem nó là người của đứa nào Xin lỗi anh em nhé Tuấn gạt tay bỏ ra ngoài Đám đàn em đi theo Vừa ra ngoài cửa Tuấn mở máy gọi Alo Đúng như chị nói chúng không chịu nhận Cũng không sao, cứ để cho chúng vui vẻ một hôm nữa Ngày mai chúng ta giải quyết dứt điểm Món nợ này Tên đàn em tìm đến chỗ Long đang trốn Thấy Long, hắn tiến lại vội vàng Anh Long, bọn chúng lại đến gây sự với chúng ta Em phải làm sao? Bọn kia đâu rồi? Sao mày lại đến đây? Anh khoái dài em đến Xem anh chuẩn bị xong chưa Để đêm nay chúng ta đi Mày đưa tao đi à? Em không được sao anh Mẹ, chúng mày là mấy thằng ăn hại Cái việc còn con không làm xong. Lòng chửi lớn. Nhưng mụ ta cáo giả lắm. Chúng em không ngờ mụ ta lại phát hiện ra. Thì tao đã sắp xếp gọn gàng như vậy rồi. Làm sao có thể làm hỏng việc như thế? Đáng chết. Cái lũ ăn hại. Lòng bực bội chút giận. Tên đàn em vẫn bình tĩnh. Anh Lòng. Có vẻ bọn chúng đang nghi ngờ chúng ta. Có liên quan đến vụ ông bảo nữa. Hừ, cái ông già đáng chết đó. Cái thứ vô dụng. Đúng. Nhất là cái tên ba tàu kia cũng bị loại bỏ. Em không ngờ một kẻ nguy hiểm như hắn Lại có thể dễ bị lừa như vậy Đấy là sự đáng sợ của đàn bà Còn bổ nó Xuyết nữa thì tao chén được Vậy giờ hắn sắp dụng rồi Anh xử nó luôn đi Hạng đó chửa đẻ rồi rộng lắm Hai tên xấu ra bật cười Nhưng mà tao nghĩ Mày không có cơ hội làm thế nữa đâu Cấn mùi đeo kính đen lạnh lùng bước vào Đám đàn em đi theo sau Trên người mang đầy vũ khí Lòng thấy bọn chúng thì nhìn một cách đầy bất ngờ Chúng mày Em xin lỗi anh Chúng ép em Tên đệ của Long run dày Đôi mắt Lòng đỏ ngầu lên Bực bội rút súng ra Chĩa về phía tên phản đồ Thằng ngu Em xin lỗi anh Người của Tuấn Mùi rút súng ra Lòng chạy vào trong Nhưng sao có thể thoát được khi lúc đến đây Tuấn Mùi đã cho người chặn các nẻo Thế nào Con chó cưng của năm già Mày không ngờ tao lại tìm ra mày đúng không Lòng đứng im, môi cười khẩy Định chạy ra nước ngoài Trốn giống ông già mẹ à Quá muộn rồi Lòng biết, mình không thể đánh lại đám người này Nên đành chấp nhận đầu hàng Còn hơn nếu chống trả Có thể ăn trầm phát đạn vào người Sau khi đã tóm được kẻ chủ mêu là Long Lúc này quên mới dám trở về nhà Căn nhà đóng cửa kín bưng Vì trước đây Mẹ đã đưa cô một bộ chìa khóa Nên quên cứ thế mà mở cổng vào nhà Sau khi nhìn qua một lượt Nhà cô dường như đã lâu rồi không có ai đến Kể từ khi bố mất Ngôi nhà trở nên vắng lặng Mẹ bị sợ hãi mà về bà ngoại ở bấy lâu nay Giờ căn nhà điều Hưu Cô chỉ dẫn kẻ tham lam và khốn nạn như Long Đã gây ra cớ sự này Nhưng vừa mở cửa bước vào phòng khách Âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía phòng ngủ của bố mẹ Quyền tự nhiên thấy lạnh cả người Cô vốn tính sợ ma nên nhìn bàn thờ của bố càng thấy sợ hãi. Nhưng âm thanh cứ mỗi lúc một to dần, xem vào đó là tiếng cười vui vẻ của phụ nữ. Quyền lặng lẽ bước về phía tiếng âm thanh, nhưng đột ngột dừng lại khi tiếng nói phát ra. Tiềm quyền tự nhiên thắt lại, giọng nói quen thuộc ấy. Tại sao lại làm như thế? Trong hoàn cảnh như thế này, bố cô vừa mới mất cơ mà, sao bà ấy lại... Quyền tiến về phía phòng ngủ Không phải vì tò mò Mà vì muốn xác nhận xem Người trong ấy có phải là mẹ cô không Đập vào mắt là hình ảnh mẹ cô Bên một tên đàn ông Chạc tuổi con cháu mình Dẫu biết rằng bố cô không còn nữa Nhưng làm chuyện đó trong thời điểm này Hoàn cảnh này Liệu có đúng hay không Nước mắt Quyền chảy ra Cổ họng nghẹn ngào quát lên Mẹ Đôi tình nhân giật mình rời nhau ra Hướng mắt về phía âm thanh vừa phát ra. Sao mày lại làm thế? Bố con vừa mới mất cơ mà. Nước mắt cô chảy ra. Mẹ không thương bố à? Thường, mẹ em thương bố em lắm, nên mới giúp ông ấy khỏi phải đi tù. Anh đừng có nói nhảm. Mẹ cô quát người đàn ông đó. Không đúng sao em. Nếu không có sự giúp đỡ của em, thì sao ông ta chết nhanh như thế được? Cô mở to mắt, mẹ cô cũng quát lên. Im mồm đi, đừng nói bậy. Thấy mẹ cô và anh ta tranh cãi, cô thấy có gì đó không hay nên tò mò hỏi lại mẹ. Anh ta nói vậy là có ý gì hả mẹ? Đừng tin anh ta, bố con chết không liên quan đến mẹ. Người đàn ông nhìn vào cô vẻ ham muốn. Nếu em muốn biết sự thật vì sao bố em chết, anh sẽ nói cho em nghe. Quyền hướng mắt về phía người đàn ông đó rồi chờ đợi. Nhưng mà chúng ta vui vẻ với nhau một lúc. Rồi em sẽ có được thứ em muốn Thằng khốn nạn Cô chửi thẳng vào mặt hắn ta <cười> Anh đâu khốn nạn bằng mẹ em Mày là thằng chó Mày dở trò với tao phải không Mẹ cô đã mặc tạm cái váy lên người Tiến lại để tên khốn nạn kia một cái mạnh Nhưng hắn rất khỏe Dù thân thể trần trụi Cũng không ngại ngùng tóm tay mẹ cô Con gái bà sinh thế này Ngon hơn bà nhiều đấy Thằng chó má Hắn ta cười khẩy Bà dụ chồng vào chỗ chết Ai chó má hơn ai Mày lừa tao Mẹ cô bị hắn lừa Nước mắt ứa ra vì nhục nhã Đôi mắt đỏ lên Xông vào đánh hắn ta Nhưng sức thanh niên Hắn không ngần ngại tóm tay mẹ cô Rồi một lực tắt mạnh vào mặt Khiến bà ấy ngã ra Đập mặt vào bàn rồi nằm im Thấy vậy cô lại lại gọi Mẹ Tên đàn ông ấy thấy cô không để phòng thì tiến lại Tóm tóc cô kéo lại rồi đè xuống Em yêu Ngoan nào Chúng ta vui vẻ một lúc đi Đối với phụ nữ Điểm yếu chính là mái tóc Người đàn ông biết điều đó Và đang tóm mạnh mái tóc của cô kéo lại phía sau Quyền đưa tay lên Cố gắng cào cấu vào mặt anh ta Nhưng hắn ta vẫn không chịu dừng lại Mà tát cô một cái đau điếng Khiến cô nằm im Lúc này Quyên có sức mạnh phi thường Cô chống trả quyết liệt Nhưng hắn quá khỏe Cô vùng vẫy thì hắn càng bóp chặt Cô không thở được nữa hai mắt bắt đầu mở to, tay đưa lên cố giật tay hắn, cào mạnh để giành giật sự sống. Nhưng sau âm thanh đó, tay hắn lỏng ra, đôi mắt dại đi, rồi vụt xuống trên người cô. Sau khi hoàn hồn, cô mở mắt nhìn mẹ, nước mắt chảy ra từ nãy, làm mắt cô nhòa đi. Còn có sao không quyên? Mẹ cô tiến lại, ném vật vừa đánh tên kia, rồi đẩy hắn ngã sang một bên. Cô quay sang mẹ, bật khóc vì sợ hãi. Mẹ! Mẹ! Con có sao không? Con con không sao, mẹ có sao không? Mẹ không sao." Hai mẹ con ôm nhau khóc, được một lúc thì mẹ cô rời ra kéo cô, "Đi thôi con." Bà ấy đứng lên, dù vẫn đau và loạn choạng, nhưng vẫn cố gắng kéo cô đứng lên. "Cùng ngồi đó, món nợ này cô phải tính." Cô tóm tay mẹ, "Mẹ, có phải chuyện bố chết liên quan đến mẹ không?" Mẹ cô bối rối, kéo cô mạnh hơn, "Không phải nói chuyện đó lúc này." đi nhanh đi không hắn tỉnh lại hai mẹ con cố đứng dậy đi ra khỏi nhà để cầu cứu mọi người sau khi công an đến và sau khi đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra cô tiến lại phía mẹ với cái cổ thầm tím mẹ, mẹ cô đập mặt xuống cạnh bàn đầu rách một vệt phải khâu mẹ có sao không chỉ rách ra, bác sĩ khâu lại rồi mẹ ổn chứ, có cần phải đăng ký nằm viện không không cần, chúng ta về thôi mẹ cô đứng lên định bỏ về Thì chị Vân đi tới Không hỏi nhiều Mà đưa tay tóm cổ áo mẹ cô nhấc lên Hai mắt trộn lên đầy đáng sợ Tại sao bà lại làm thế với chú tôi Thì mẹ cô ấp úng Thấy ánh mắt đáng sợ của chị Vân Cô giữ tay chị can ngăn Chị mẹ em không cầm mồm đi Chúng nó khai hết rồi Bà cặp kè với thằng danh kia Rồi giúp nó dụ dỗ chú tôi tới, tới ngôi nhà đó vẫn giết ông ấy Cô quay sang nhìn mẹ Bà ấy bắt đầu run dày Tôi không làm, tôi không... Bà ấy run sợ đến mức không đứng vững Nhưng bàn tay chị Vân đã tóm mạnh cổ áo Muốn ngã cũng không được Bà ấy lúc này đang phải đối mặt với sự trừng phạt Cô thấy vậy thì xót thương Em xin chị, mẹ em bà ấy đang bị thương Vết thương của bà ấy chỉ đau đớn bằng một góc những đau đớn của chú tao Dù hận ông ấy, nhưng tao cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Ai sẽ hại ông ấy đến đường cùng? Vậy mà người đàn bà này Hứa máu lạnh, vô ơn Tôi không không làm gì ông ấy cả Là anh ta Mẹ cô ruồn dày Anh ta đã đẩy ông ấy xuống Và bà đã im lặng Để tiếp tục vui vẻ với người tình Trước cái chết của chú tôi Tình cảm ông ấy dành cho bà Bà không nghĩ đến sao Mẹ cô bị dồn ép Cuối cùng cũng phát ra Các người nghĩ Sống với ông ấy Tôi hạnh phúc sao Các người nghĩ ông ta yêu tôi sao? Ông ta đối xử với tôi như thế nào? Ông ta cặp kè, ngoại tình, xúc phạm tôi. Tôi là vợ ông ấy cơ mà. Tại sao lại coi tôi như kẻ ăn người ở trong nhà ông ấy? Im mồm đi. Đừng biện minh cho sai lầm của mình. Chị Vân chưa kịp làm gì thì công an tiến lại. Xin lỗi, bà là Trần Thị Hương. Chúng tôi có lệnh bắt bà về tình nghi liên quan đến cái chết của ông Hà Minh Bảo. Tôi bị oan. Mẹ cô gào lên, dãy rùa trong tay công an. Cô nhìn theo, nước mắt cô thê chảy ra, rồi đôi chân vô thức bước theo mẹ và mọi người. Mẹ cô vẫn đang sợ hãi, không ngừng kêu lên một cách đầy oan ức. Chị Vân đưa tay kéo mạnh cô lại, cô nức nở vì sốc và đau khổ. Chị ơi, mẹ em, đừng nói gì cả. Bà ta đã mắc một sai lầm chết người và sẽ phải trả giá. Nhưng có thể bà ấy bị ép buộc, mày im đi. Đừng cố lấy lý do biện hộ cho sai lầm Về nhà đi Nhưng em chưa kịp nói Chị Vân đã bỏ đi Còn một mình cô bơ vơ Không biết đi đâu về đâu Đứng lặng giữa đường Cô thẳng thở suy nghĩ Nếu như bây giờ đã tìm ra kẻ hãm hại bố cô Thì nhất định toán của cô sẽ vô tội Không thể kêu oan cho mẹ Thì cô cũng sẽ tìm cách cứu chồng mình ra ngoài Sau đó Sẽ nghĩ cách đưa mẹ ra ngoài Nếu bà ấy thật sự không làm gì sai Đứng chở ở cửa nhà bác hai chờ ông ấy về Đến khi chiếc xe đỗ xuống Bác hai cũng bước ra Cô chạy lại gọi Bác ơi Bác hai quay lại nhìn cô Con quyền đấy hả Sao không vào nhà đi Con mới đến Vậy vào nhà đi Ăn cơm chưa Con ăn rồi ạ Cô nói dối Con đến đây là muốn xin bác một việc ạ Việc gì Cô ngập ngừng Đã bắt được kẻ hại bố con Xin bác nói với họ Thả chồng con ra được không ạ Chồng mày là thằng nào? Nhà đã cưới xin cho mày đâu? Anh ấy là Mai Thanh Toán À, bác hai vợ như không hiểu Sau khi ả lên một tiếng Thì nhìn cô tùm tìm Thật ra việc nó bị bắt Là nằm trong kế hoạch của chúng ta Và cũng là sự hợp tác với nó Cô mở to mắt Vậy là anh ấy biết mình bị bắt sao bác? Nó nằm trong kế hoạch Vậy tại sao anh ấy không nói với con? Nói với mày cho hỏng việc à? Nhưng giờ đã tìm được người hại bố con rồi Vậy xin bác thả anh ấy ra. Bác hai cười tươi một lần nữa. Tuy nó không liên quan đến việc của bố mày, nhưng nó liên quan đến nhiều việc khác. Nó nghĩ đã vào đó, thì dễ dàng ra được sao? Chờ thủ án xong, rồi tính nhá. Quyền đỏ mắt lên nhìn bác. Bác lừa anh ấy sao? Bác hai cười đi vào trong nhà. Cô bám theo sau. Đây không phải lừa, đây chỉ là dụ cá và lưới thôi. Nhưng anh ấy vô tội. Buồn lộn bán hàng cấm, tổ chức đánh nhau, sử dụng. Tàng trự vũ khí trái phép Thế đã đủ tội chưa Quyền tự nhiên thấy run Bởi chồng cô có thể không mang tội giết người Thế cũng đủ tội ấy chứ Giờ đã lọt vào tay bác hai Đúng là đường về không còn gần nữa Cô bám theo bác Nhưng mà anh ấy là chồng cháu Xin bác hãy cứu anh ấy Tao cứu nó thì ai cứu tao Mày lại muốn bác mày dẫm vết xe đổ của bố mày à Nói bố mày không nghe Mới ra cờ sự đấy đấy Nhưng mà bố cháu dù sao cũng đã mất rồi Mẹ cháu bị bắt, em cháu bỏ đi. Giờ chồng cháu mà đi tù, mẹ con cháu ở với ai? Cháu có thai với anh ấy rồi. Chữa thì đẻ, mày không lo được cho nó. Thì cả nhà này cũng không bỏ mẹ con mày đâu. Nhưng mà con cháu cần có cha. Cần cha sao không kiếm đứa tử tế mà yêu? Đầm đầu và yêu cái thằng đầu đường xó chợ ấy làm gì? Anh ấy là anh Lạc, là thằng nào á, tao không cần biết. Nhưng sai thì phải chịu tội. Xã hội sinh ra pháp luật. Để trừng phạt những cái thằng coi trời bằng vùng như thế đấy Bác Cháu xin bác mà Cô đứng giữa nhà Xin rõ cái gì Vào ăn cơm đi Bác gái gọi cô Còn cô vẫn nhìn bác mình Ông đang cởi áo Còn bác gái tiến lại cầm đồng phục cho chồng Vào rửa mặt rửa ăn cơm đi Chuyện của thằng kia Từ từ tính Bác gái nói như dặn Cô vẫn đứng đó Bác hai quay lại Mày không chịu nghe lời thì đừng có kêu Thế thôi Bác lừa chồng cháu Bác thả anh ấy ra cho cháu đi. Cô khóc. Lên bộ mà kêu oan. Bác không thả anh ấy ra. Cháu chết cho bác thấy. Mày chết đi. đi lũ chúng mày. Chết hết đi à. Cho tao khỏi mệt người. Bác hài quát. Rồi bỏ lên trên nhà. Cô đứng đó. Bác gái cất áo rồi tiến lại. Kéo cô vào ăn cơm. Nhưng mà cô không nghe. Giận dỗi bỏ ra ngoài đường. Cảm giác bơ vơ thật sự rất đáng sợ. Và giờ phải làm thế nào cô cũng chưa nghĩ ra. Trên thực tế... Cuộc đời khắc nghiệt và vũ vàng hơn cô nghĩ rất nhiều và vì thế nên mọi khó khăn trong chuyện đều được giải quyết một cách đầy ngôn tình. Nhưng giờ, đúng là ngôn tình chỉ có trong mơ còn bây giờ cuộc sống của cô tiếp theo thế nào cô cũng không thể tưởng tượng ra được nữa. Xoay sở mãi, cuối cùng cô cũng nghĩ ra cái phao cứu sinh cuối cùng mà nếu lần này chị ấy không đồng ý có lẽ cô cũng bất lực luôn. Mò đến chỗ anh Tuấn vì không tìm được chị cô cô hối hả đi vào. Anh Tuấn, anh biết chị Vân ở đâu không? Ai biết được, hỏi. Tuấn định nhắc. Nhưng đàn ông mà, cái tên tình địch á cũng không xứng để hắn mở mồm ra nhắc đến. Mày đến nhà mà tìm. Chị ấy không có nhà, vậy gọi điện đi. Em không liên lạc được, gọi cho tên kia. Cô đứng im, lát hiểu ra mới nói nhỏ. Em không có số của anh ý, vậy tao chịu. Cô níu tay anh Tuấn, hai mắt rừng rưng Em xin anh đấy Thế có chuyện gì Xin anh chị cứu chồng em Nó bị bắt rồi Bố thằng nào mà cứu được Thế em mới phải nhờ chị Vân Xin anh hãy giúp em Làm ơn ông... Thấy cô khóc Tuấn bủi tội nghiệp Thôi được rồi đừng có mà khóc nữa Tôi đưa đi Tuấn chở cô đến chỗ chị Vân Nhóm người đang ngồi ăn uống Trong một nhà hàng lịch sử Thấy chị ấy Cô đứng ngoài cửa ra hiệu Chứ không tiến lại Chị cần gặp ai à Cậu nhân viên lịch sự ra hỏi Tôi tìm chị mình Mời chị ra ghế ngồi, cần thông báo khách tên gì và ở bàn nào em sẽ nhắn ạ. Cảm ơn cậu, chị ấy ra bây ngờ giờ đấy ạ. Cô và Tuấn ra ghế ngồi, lát sau chị Vân đi ra, theo sau là anh Hưng. Vì một lần chết hụt, giờ đi đâu cũng phải có người theo sát. Thấy Tuấn anh Hưng cau mày lại, có chuyện gì thế? Chị ơi, mẹ em bị bắt rồi, giờ bác hai không chịu thả chồng em ra nữa. Thả ra làm sao được, nó dính đến nhiều chuyện, bị bắt thì bị điều tra thôi. Nhưng mà mẹ con em phải làm sao đây chị? Giờ em chẳng còn ai nữa. Còn cả nhà đấy, có ai bỏ mày đâu. Nhưng mà em có thai rồi. Cô cúi xuống nước nở. Có thai á, tao cũng chịu. Chị mà không giúp em, em không biết cầu cứu ai bây giờ. Em xin chị cứu lấy chồng em. Cô quỷ xuống. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, cô có thể làm tất cả. Em xin chị đấy, xin chị cứu chồng em. Cô níu chân chị Vân mà khóc. Em xin chị, xin chị cứu chồng em Giờ ta phải làm sao đây hả May biết nó là người như thế Còn đâm đầu vào Bớt mộng mơ đi Ở thế mà sinh con Chờ sau này nó ra tù thì về mà đoàn tụ Nếu không chờ được thì lấy thằng khác Rồi quên nó đi Sao chị có thể nói như thế được à Anh ấy là chồng em Anh ấy là người em yêu Là bố của con em Em không thể nhìn thấy anh ấy đi tù được Nếu mà nó không đi tù Thì cũng phải sống một cuộc đời trả tử tế gì Trốn chùi trốn lủi có gì hay Mày nghĩ mày có thể thay đổi được nó sao Mày nhầm rồi đấy Một khi đã bước chân vào Chỉ có chết mới rút được chân ra thôi Nếu mày chấp nhận làm vợ nó Thì cũng chấp nhận thấy nó ra tù và tội đi Chị vần tóm tay cô vũ vàng Môi cô run dày Sự thật là như vậy đấy các bác ạ Yêu một người như Toán Lấy một người như Toán Cũng như chơi một trò chơi mạo hiểm Mà rủi ro ập tới lúc nào Mình cũng không thể biết trước Chỉ có thể biết được rằng Ngày nay còn mở mắt là phước lành của ông trời Giây phút được bên nhau Chỉ có thể cố gắng mà trân trọng Nhưng dù anh có xấu đến vậy Tại sao trái tim Vẫn luôn dành cho anh những tình cảm ngọt ngào Và thiêng liêng nhất Giờ không có anh Cô cảm thấy mình chẳng còn gì nữa Cô mất tất cả rồi Cô không biết còn sống trên đời này làm gì nữa Vậy thì kết thúc đi Không ai có thể hiểu hết được nỗi đau Của một kẻ bị cuộc đời bỏ rơi Ngay lúc này, cô như bị dồn vào bước đường cùng Cúi xuống lặng lẽ đi ra Quyền, mình về thôi Cảm ơn anh Anh về đi, em muốn đi dạo một lúc Có tiền đi taxi chưa? Rồi ạ Cô gật đầu chào anh Tuấn Rồi cầm cái túi lặng lẽ đi ra Nhưng đi được một quãng Lý trí lại bắt cô quay lại Là một việc liều lĩnh Chỉ mong đó sẽ là cách cuối cùng Có thể cứu được chồng cô ra Xuống đi cô kia Có người định nhảy từ trên kia xuống kìa. Tiếng mọi người gọi vọng từ dưới lên. Quyên đứng ở trên nhìn xuống. Nước mắt cứ thế rơi ra trong tùy hổ Người đứng bên dưới hiếu kỳ nhìn lên. Chị Vân Tàn Tiệc cũng đi ra. Thấy cô thì vội vàng đi lên gác thượng. Mày điên à? Sao lại nghĩ dại như thế bao giờ không? Chị có ở hoàn cảnh của em đâu mà thấu hiểu. Nhưng tao nói cái gì cũng phải từ từ giải quyết cơ mà. Lại đây, đừng nhảy. Mọi người tiến đến. Cô rơ tay ra. Các người tới đây. Là tôi nhảy xuống đấy Các người dồn tôi tới bước đường cùng rồi Tôi không còn gì để mất nữa đâu Lúc này cô là kẻ sẵn sàng liều lĩnh bởi giờ đây Cô còn gì để mất nữa đâu Cha chết mẹ đi tù Chồng không còn tin tức Thử hỏi cô sống để làm gì Được rồi tao sẽ nhờ chú hai đứa chồng mày ra Mày hài lòng chưa Em không cần nữa Không cần ai nữa Cô vừa khóc vừa nói Chị Vân thở dài Được rồi vậy mày đứng đó Mày nhảy xuống chú hai lại điên lên Bắn bỏ nốt cái thằng kia bây giờ Còn đứa con đấy Không thương mình thì phải thương đứa con chứ Mẹ con em biết trông cậy vào ai bây giờ Chị bảo em phải sống vì ai đây Được rồi Tao biết rồi Mày cần chồng, cần gia đình được chưa công an kéo đến Nhưng vì cô đứng trong góc lại là chỗ tranh vanh Cho nên không thể nào mà tiếp cận được Và chỉ một sơ suất thôi Cũng khiến cho cô rơi xuống kia Mà dù có đệm hơi thì việc sống sót chắc cũng là mong manh. Cuối cùng, bác hai cũng phải xuống nước. Chiếc xe cảnh sát déo cỏi to tướng, người hiếu kỳ phải tránh sang bên để xe đi vào. Bước xuống là chồng cô, tay anh bị còng, chiếc còng sắt chắc chắn. Toán được đưa lên chỗ cô, thấy vợ đứng đó anh gọi to. Vợ ơi, em đừng như vậy mà. Cô nhìn chồng rồi nức nở về tuổi thân. Em không thể sống thế này được, em mệt mỏi lắm rồi. Em đừng nghĩ như vậy, Còn anh còn mọi người, anh về đây rồi. Không, rồi người ta lại mang anh đi, giống như mẹ em. Bà ấy giết bố em rồi. Cô càng nức nở, Toán tiến lại khi được táo còng tay. Ánh mắt nhìn vợ đầy lo lắng, quyết nhỏ, đừng nghĩ gì cả, có anh ở đây rồi. Cô ngẩng lên nhìn anh, Toán cứ thế dần tiến lại, đưa tay về phía cô. Anh sẽ không đi nữa, kể từ giờ mình sẽ bên nhau, mình sẽ sinh những đứa con của chúng mình. Lại đây với anh Không Rồi ông ấy sẽ bắt anh đi đấy Anh chạy đi Đừng đến đây Anh chạy đi Không ai làm gì chúng mình hết Hãy tin anh Quýt nhỏ Hồi bé lúc nào em cũng tin anh cơ mà Nhưng bây giờ ông ấy không tha cho anh đâu Anh chạy đi Ta không bắt nó đâu Ta hứa đấy Tiếng bác hài nói vọng từ xa Cô ngẩng lên nhìn Toán cũng dần tiến lại Lại đây với anh Quýt nhỏ Có anh ở đây rồi Tiếng nói thân quen làm cô thấy ấm lòng đúng là anh rồi bao năm cách nói vẫn là như vậy quyến nước nở đưa tay về phía chồng nhưng vì đứng quá lâu đôi chân đã tê cứng nên lúc anh tóm được tay cô là lúc cô ngã xuống mà vì cô đã đứng sát mép tường nên cả cơ thể ngã về phía đằng sau và bất ngờ rơi xuống thấy vợ ngã xuống toán vùng tới lao theo rất nhanh tay tóm lấy cổ tay vợ nhưng vì đang đà lao xuống Cho nên cánh tay còn lại của Toán Cũng chỉ kịp tóm lấy thẳng lan can Cả hai treo lơ lửng trên không Trong sự tót tim của những người chứng kiến Giữ chặt lấy tay anh Đừng buông, ra lạc Cô ngẩng lên nhìn anh Không có anh, em không biết mình sẽ sống như thế nào Anh cũng vậy Cho nên tóm chặt vào Đừng có buông tay Công an thấy vậy cũng chảy tới Rất nhanh đã tóm lấy tay Toán Miệng gọi to, giữ chặt lấy Toán mếm môi cố gắng Dù cả hai cánh tay rất đau Công an cầm lấy thang thả xuống Một bên giữ tay anh Một bên leo xuống đỡ lấy cô Vì với sức của cô lúc này Việc chờ kéo lên là không thể Chị Vân chứng kiến đôi tình nhân Sẵn sàng chết vì nhau Thì bực bội quay đi Thấy Tuấn Mũi đứng hóng phía sau thì tiến lại Không ngần ngại tặng anh một cái tát đầu điếng Đổ vô dụng Sau đó ấm ức bỏ đi xuống dưới Anh Hưng lặng lẽ đi theo Thấy vợ suy tư thì nhỏ nhẹ Chúng nó yêu nhau thì kệ chúng nó chứ biết làm thế nào. Bây giờ nó mà đi tù, hai chục năm chưa chắc đã được về. Tội nó nặng thế à? Không nặng bằng tội của vợ anh đâu." Hưng bật cười, "Vậy xin xỏ nhờ vả cho nó? Anh nghĩ điều đấy đơn giản sao? Thì kệ cho Hải đứa nó cùng đi tù. Còn danh kia, nó làm liệu thật đấy. Nó lại bạo hơn chị nó cơ à? Nhà này con gái manh động lắm. Vậy thì làm sao? Em định thế nào?" Chị Vân suy nghĩ rất nhanh rồi thở dài Còn thế nào nữa Chị mở cửa đi ra Khi Tuấn Mùi đi xuống Tay dơ ra vẫy Khiến anh Hưng cau mày Tuấn Mùi tiến lại Chỉ một vài câu đã gật đầu bỏ đi Chị Vân leo lên xe theo chồng Hưng hậm hực tò mò hỏi Hai người có chuyện gì thế Tâm sự đêm khuya Tâm sự chuyện gì Chuyện trai gái cái lườm chỉa thẳng về phía cô Bần bật cười, công việc thôi mà, chúng ta về đi để chúng nó tự giải quyết. Hưng lái xe thẳng ra cổng, không thèm liếc nhìn Tuấn đang đứng gọi điện thoại. Sau khi cứu được Quyên, cả cô và chồng đều bị đưa lên xe cảnh sát. Trong không gian hơn mép vuông của chiếc xe chở tù, Toán ngồi ôm lấy vợ. Cô cứ thế giúp vào lòng anh thúc thiết kể lệ. Toán hiểu cảm giác đau lòng của vợ, chỉ có thể bên cạnh ôm lấy vỗ về. Rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo. Bố đã như vậy, mẹ lại theo người khác làm hại bố Em không biết phải làm sao Em không biết phải nói với thằng Tân như thế nào Tân dễ hiểu thôi Anh thấy nó cũng là đứa biết suy nghĩ Nhưng mà lâu rồi không thấy nó về nhà Em đừng lo Anh đã sắp xếp cho nó ở một nơi an toàn Không ai hại được em trai em đâu Thật không? Cô nhìn anh, toán gật đầu Là cô lại mặc định tin tưởng Thấy vợ đã nín khóc Anh vốt tóc nhẹ nhàng dặn dò Em phải tự chăm sóc cho mình những lúc không có anh. Từ giờ không được làm liều như lúc nãy nữa. Nãy tưởng em ngã xuống mà tim anh muốn vỡ ra rồi đây này. đại anh ấy, anh sai chỗ nào. Tại anh không về sớm, em đứng lâu mỏi hết cả chân. Giờ anh về rồi đây, nhưng ông ấy lại bắt anh đi rồi. Em phải làm thế nào để cứu anh đây? Không cần làm gì cả, em cứ sống tốt. Nếu lâu không thấy anh về thì đừng đợi. Toán nói nhỏ như dỗ rành, em còn trẻ. Đừng phí tuổi thanh xuân vì anh. Anh nói gì thế hả? Em sẵn sàng hy sinh vì cứu anh mà anh nói thế à Cô lại khóc. Anh xin lỗi. Nhưng mà xin hãy hiểu cho anh. Anh biết anh là ai. Anh biết việc anh làm là gì. Và hiểu cái giá anh phải trả. Cho nên được yêu em, được bên em, dù chỉ một ngày thôi, đã là quá hạnh phúc với anh rồi. Mà vì thế, anh cũng mong em được vui vẻ hạnh phúc. Không muốn em phải chờ đợi một cách vô ích. Cô nức nở giận hờn Đánh lên ngực anh mấy cái Vậy sao anh không để cho em chết hả Sao anh lại tóm tay em làm gì Để em chết anh hài lòng chưa Toán ngồi im nghe vợ trách móc Bởi anh biết Những lời anh nói ra Tùy khó nghe nhưng lại là sự thật phũ phàng Dù phũ phàng Nhưng không thể không chấp nhận điều này Bởi anh đúng là một tên tội phạm Mà những tội trạng cộng lại Cơ hội ra tù sớm là không thể nào Đang ôm vợ thì tự nhiên Thấy chiếc xe dừng lại Rồi âm thanh lục đục phát ra Không lâu sau cánh cửa xe bật mở Một cách thô bạo Toán lấy tay ôm lấy đầu vợ Rồi bình tĩnh quay sang nhìn Đám người đeo mặt nạ tiến lại Tay cầm khẩu súng gọi anh Xuống nhanh lên Toán cũng không ngần ngại mà ôm vợ lao nhanh xuống Đám người đưa cả hai lên xe Rồi phóng đi với tốc độ chóng mặt Bạn nghĩ họ là ai Bản thân Toán lúc này cũng không rõ Đám người đến đây với ý đồ tốt hay xấu Nhưng thực tế chỉ cần thoát ra khỏi đám cảnh sát Rồi sau đó sẽ tính sau Chiếc xe lao nhanh với tốc độ chóng mặt Không lâu sau đỗ vào ven đường Cho cô và anh thay quần áo rồi đổi xe Lúc này Toán mới tò mò hỏi Các người là ai Đừng hỏi chúng tôi đến cứu ông đây Ai sai các ông đến Xếp chúng tôi Đừng hỏi chúng tôi sẽ đưa ông đến chỗ an toàn Nghỉ ngơi chờ thời cơ rời khỏi đây Và đừng bao giờ quay lại nữa Nhưng xếp các người là ai Không giết ông Chứng tỏ không phải kẻ thù của ông rồi Đoán vẫn nghi ngờ Nhưng giờ trong người không có vũ khí Cho nên đành ngồi im Tầm thế sẵn sàng đánh trả Nếu chúng có dở trò với vợ mình leo lên chiếc xe vừa mới chạy tới Đám người tiếp tục đưa hai người đi Nhưng vừa chạy được một quãng Thì có mấy chiếc xe khác phóng lên Dẫn chiếc xe của anh đi về hướng của chúng Có chuyện gì vậy Có xe ra tín hiệu cho chúng ta đi theo nháy đèn xem có phải người của mình không anh tài xế nháy đèn chiếc xe nháy lại đúng tín hiệu cho nên chiếc xe của Toán cũng tin tưởng mà đi theo nhưng đi được một quãng xa thay vì đi đường tắt lại dắt xe cô lên đường cao tốc Toán thấy có điều bất thường liền nhanh trí nhắc nhở cẩn thận có vẻ chúng đang có mục đích không tốt với chúng ta mục đích gì khả năng là cố tình gây ra một vụ tai nạn để loại bỏ tai nạn đúng vậy Đây là người của chúng ta mà Các người là ai Chúng tôi là người của anh Tuấn Quyền mở mắt to Anh ấy bảo các anh đến đây à Chị cả sai chúng tôi đến cứu hai người Sao không nói ngay từ đầu Vì chị ấy nói nên giữ im lặng Vậy còn đám người kia Tôi không biết Anh Tuấn nói kế hoạch này phải lặng lẽ hành động Vậy thì khả năng Chúng không phải người của chúng ta đâu Chúng có tín hiệu của mình mà cái này thì dễ học thôi Giờ chúng ta phải làm sao Chạy chậm rồi dừng lại Để xem chúng làm gì Theo sự chỉ đạo của Toán Chiếc xe chạy chậm lại Nhưng đúng như dự đoán của anh Sau khi dừng lại Chiếc xe phía sau tông thẳng vào xe cô Khiến cho chiếc xe của cô méo hẳn đi phần đuôi Quyền đã được Toán chuẩn bị chỗ dựa Nên cú va chạm không làm cho cô bị tổn thương gì Sau cú va chạm Đám người trong xe đó đi ra Cầm súng chĩa về phía chiếc xe của cô Rồi nổ súng Hành động tỏ ý sẵn sàng tiêu diệt đối phương, nhưng với sự khôn ngoan và khả năng nhắm bắn đỉnh cao của toán, chỉ vài phút súng đã hạ được mấy tên. Cô vẫn cố thủ trên xe, dù người của địch càng ngày càng tới đông, trong khi người của cô thì có hạn. Đạn cũng dần cạn, mà sự nguy hiểm ngày một tăng lên. Không bên nào nói với bên nào một lời, mục đích của bên kia là tiêu diệt đối phương, mục đích của bên cô là cố gắng chống trả giành ra sự sống, Sau khi đã chịu đựng những tiếng súng nổ in tai Cô ngẩn lên gọi Anh ơi, ở yên trong đó, không được ra Đừng sợ, có anh đây rồi Toán nói to Vẫn câu nói ấy Nhưng giờ, nỗi sợ thật sự khó có thể diễn tả thành lời Bọn chúng không cho cô cơ hội để van xin Mà mục đích là tiêu diệt Mà nhằm vào ai Toán hay cô thì thật sự không ai biết được Tiếng kêu của một người bên phía cô Rồi anh ta gục xuống Sau phát súng càng khiến cô sợ hãi Anh ơi chạy đi kệ em Cô ngồi bên trong xe Vừa lo lắng vừa sợ hãi Anh sẽ không để kẻ nào hại đến em Đừng lo Toán đẩy cửa bắn thêm một phát súng Nhưng không ngờ kẻ đứng phía sau Đã ngắm thấy anh từ xa Rồi nổ phát súng khiến anh ngã xuống Cô vội vàng leo xuống xe Nắm tay anh Toán nằm xuống đất nhăn mặt vì đau Anh ơi chồng ơi đừng mà Đừng bỏ em mà Cô khóc hỏa lên Anh không sao Toán thiểu thảo Không, để em đưa anh đi viện Em đưa anh đi Cô nắm tay, cố nâng anh lên Nhưng vì đau mà Toán không thể Các người, xin các người đừng bắn nữa Xin các người hãy giết tôi đi Xin hãy tha cho anh ấy Xin các người Cô nước nở trên ngực anh Đôi mắt Toán mơ màng, tay đặt lên đầu cô Anh không sao Em phải giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân Anh sẽ quay về Anh không sao đâu Anh không sao, không sao mà. Cô nắm tay anh đưa lên má mình. Em yêu anh, anh sẽ không sao. Mình sẽ có con với nhau. Em hứa sẽ chăm con thật tốt. Đừng bỏ em nữa, đừng bỏ đi. Anh sẽ không sao mà, hứa với em đi mà. Gia lạc, anh đừng đi nữa, anh đừng đi, anh... Toán bắt đầu thấy cơn đau thắt lên trong người. Anh nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt tay cô. Máu cứ thế chảy ra. Anh đừng bỏ em. Đừng mà, ra lạc Anh sẽ luôn bên em Quýt nhỏ của anh Sẽ luôn bên em Và sẽ luôn yêu em Toán không chủ đựng nữa Bàn tay bắt đầu lòng dần Hứa với em, sẽ về Hứa với em Cô vội vàng giữ tay anh thật chặt Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của anh Đừng mà, ra lạc Đừng mà Cô lay anh, cố gắng lay anh Toán trong cơn mơ màng Vẫn cố mở to mắt Dù tay chân không còn chút sức lực nào Hãy về với em Em sẽ đợi anh bên giàn hoa giấy Bao nhiêu lâu em cũng sẽ đợi Gia lạc nhất định đừng bỏ cuộc Anh nhất định phải trở về Nhà mình trước cổng có giàn hoa giấy Hãy nhớ Em đợi anh về Anh yêu em Sau câu nói Đôi bàn tay toán buông hẳn Mắt anh nhắm lại Hơi thở yếu dần Cô cũng vì thế mà đau đớn đến độ ngất đi Chia có lẽ là điều dù trẻ con, hai người lớn đều không mong muốn. Người chúng ta đang từng gặp, người đã từng quen, người đã rất thân thuộc, một ngày nào đó lại nói lời tạm biệt. Mỗi cuộc chia ly đều mang một ước hẹn quay về. Chỉ có điều, thời gian sẽ làm cho ước hẹn ấy phai mờ. Người còn nhớ, người sẽ quên. Duy cho cùng, ai nặng lòng thì người ta còn vương vấn, ai đã quên thì mang chút thở ơ để rồi kẻ nhớ mong, kẻ lạnh lùng trải qua những tháng ngày chờ đợi mới thấy được tấm lòng của một người dành cho một người mới hiểu được tình cảm và sự trân trọng của ai đó dành cho ta cả về thời gian và cảm xúc cho nên nếu đã có một người chờ đợi ngóng trông có một người sẵn sàng hy sinh thời gian thanh xuân vì bạn liệu bạn có muốn quay trở về?